các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tôi quen nam cam trong giới nhà báo có lẽ tôi là một trong những người quen biết nam cam sớm nhất đúng hơn là nam cam làm quen với tôi qua sự quen biết giữa con út của Nam Cam, Trương Hiền Vũ và con trai tôi cũng tên là Vũ, Lê Vũ. Số là cả hai Vũ để phân biệt võ đường kêu con Nam Cam là Vũ lớn và con tôi là Vũ nhỏ, do nhỏ tuổi hơn nhiều. đều cùng tham gia học một lớp học ở tại võ đường Tê Con d o quận 3 nằm trên Sài Gòn Hồ Xuân Hương vào cuối những năm 1980 g h ì n c t r i khi ấy do anh Trương Văn Hai thường gọi thân mật là Hai Lùn, ngũ đẳng Huyền Đai dạy. Anh Hai Lùn từng làm đội trưởng đội bảo vệ cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhân một lần kỷ niệm sinh nhật con trai tôi vào cuối những năm 1980, tôi cho phép cháu mời một số bạn quen lại nhà dự một bữa ăn thân mật nho nhỏ. Bạn bè cháu mời không tới 20 người, gồm hai lứa bạn học chung lớp văn hóa. và học trung lớp taekwondo. do bữa ăn chỉ nhắm mời bạn của cháu, nên h ế cháu nào được người lớn chở tới nhà. tôi chỉ mời người nhà uống nước và hẹn 2 giờ sau lại rước cháu. hơn nữa, nhà tôi khi ấy ở tại một căn hộ thuộc c h u n g cư nguyễn kim vốn chật chội nên cũng không thể đủ chỗ ngồi để đón khách. chiều hôm ấy, đích thân năm cam ở con tới nhà tôi mang theo quà mừng sinh nhật. mà lâu quá tôi không còn nhớ. Tôi cũng lịch sự mời Nam Cam ngồi uống ly nước và Nam Cam ngồi chơi không lâu, nhưng từ đó có sự quen biết. Hỏi qua tuổi tác thấy thua tôi ít tuổi, lại nữa qua câu chuyện biết tôi từng ở t ủ Chí Hòa côn đảo chung với nhiều dân chơi du đảng lừng danh hồi trước như Đại Ca Thay, Huệ Dâu, Điền Khắc Kim, Tuấn Đả, Nam Lương, Lầm Chín Ngón. Nam Cam gọi tôi bằng anh ngọt s ớ t nhưng cũng rất có thể một phần do vào thời gian ấy tôi đang giữ chức phó tổng biên tập Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tạm gọi là có chút danh phận, nên Nam Cam tỏ ra lễ độ. Và chuyện Nam Cam chở con tới nhà tôi là có ý đồ làm quen từ lâu. Một thời gian ngắn sau, gặp nhau tại võ đường taekwondo Hồ Xuân Hương, trong khi chờ đón con, Nam Cam nói với tôi. với vẻ rất thân tình em thấy anh ngày nào cũng chờ cháu đi đi về về vừa mất thời gian vừa cực em có mấy đứa đệ tử đưa dưng thẳng vũ lớn con em đằng nào cũng tốn công hay để em nói tụi nó chờ cháu vũ nhỏ con anh luôn cho tiện đúng là tôi chờ con đi học võ cực thật nhất là gần khi mưa gió hoặc bận việc này việc nọ nhưng cực vì con cũng có cái vui của nó và lại nhờ ai c h ứ nhờ Nam Cam thì tôi trả giải nên tôi cảm ơn Nam Cam và rất khoát không nhận lời mãi nhiều năm sau này khi con tôi thi xong đại đen Nam Cam không dưới một lần bảo tôi cháu nó có việc gì làm chứ anh nếu không anh cứ để em kiếm việc cho cháu cháu có thể vừa đi học vừa đi làm thêm bảo đảm đủ sống tùy lúc ấy không biết d à n h về các việc làm của Nam Cam nhưng tôi cũng nghe loáng thoáng nên lần nào nên lần nào Nam Cam ngỏ lời tôi cũng đều từ chối có lẽ thấy tôi tuy vẫn tiếp chuyện lịch sự nhưng không mặn mà gì với bất kỳ đề nghị giúp đỡ nào nên Nam Cam đối với tôi không thân thêm mà cũng không xa lánh thêm cho mãi đến khi xảy ra một chuyện một hôm Lâm Chín ngón hỏi tôi anh hay v i ế t bài điều tra lắm phải không thì đúng thể loại báo chí tôi ưa thích nên tôi đ a n cũng t h ỉ n h t h o ả n g có gì không lâm có chuyện hay lắm mà em nghĩ may ra chỉ có báo công an mới dám đăng đụng đến máu nghề nghiệp tôi không né nổi n tò mò chuyện gì mà ghê vậy lầm cứ nói quả thực hiếm khi một người ruột để ngoài ra có gì cứ hoạch t u ẹ t mà lại cứ úp úp mở mở như lần này l â m chín ngón rào trước đón sau Chuyện lớn lắm về một sòng bạc nói ra rất dễ đụng chạm nhưng nếu anh không thể trực tiếp thì thôi. Nghe